chuyện hình sự. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 4, tiểu thuyết hình sự. Đường ra pháp chợ. Phan Bá Y không ngờ cuộc đời của mình chuyển đổi nhanh chóng đến như vậy. Sau vụ cướp tình cờ, bọn thương minh biệt kích đưa hắn vượt biên, chi cho một số tiền Rồi chỉ đường cho hắn đón thuyền Việt Tân Châu Từ đó hắn về Sài Gòn Tên bị phỏng nói Ông bạn cầm lấy khẩu súng đi Lúc nào cần mới hành động Quá đất này lẻ loi như ông bạn Dù có lì cũng có sống Tôi chia đều của cướp được Hãy khôn mà cặp lấy Có ngày chúng ta gặp lại Sài Gòn Chia của xong Cả bọn chia tay bơ vơ giữa rừng tốt nốt bạt ngàn cả lên bỗng run sợ, hắn mòn men theo hướng chỉ của mấy tên thương binh biệt kích tìm đường đến bờ sông. Áo ướt đẫm mồ hôi, môi khô miệng đắng ngắt, hắn móc thuốc cốt. Có một chiếc thuyền máy chạy ở giữa dòng, hắn lấy khăn tay vẫy. Chiếc thuyền vẫn vô tình lướt đi trên nỗi lo lắng căng thẳng của hắn. Chiếc thứ hai, rồi chiếc thứ ba, tới chiếc thứ tư, hắn nhảy lên thuyền, dù biết về chỉ về thượng phước. Hắn tự nhủ, về thượng phước rồi tìm đường về Sài Gòn, hắn đã thực hiện đúng y như vậy. Một tuần sau, hắn về tới nhà, sau khi đã ngủ đêm trên đất núi Thất Sơn để nhìn thiên hạ dự vía bà. Hai đêm ba ngày giữa cảnh tịch mịch hoàn toàn, hắn không hiểu tại sao người ta lại đổ xô về đây. Về đây để làm gì? leo núi ưng. Núi nào mà leo chẳng được? Đúng rồi, họ về đây vì tin rằng bà có đủ mọi quyền lực xua đi tất cả những thua thiệt của họ trước bước đường đời. Người đi buôn đừng bao giờ bị lỗ, lại được lời nhiều hơn. Người xúi chồng con ăn hối lộ sẽ cầu bà giấu kín hộ cho, và cái giết người như hắn thì cầu đừng bao giờ bị lộ tung tích. Hắn không ngờ, Sau khi hắn theo bọn biệt kích Mỹ, người miên, một ngày, thì ba má hắn lại về quê. Ba má hắn lại cùng với tay tỉnh trường, kiêm tiểu khu trường, đến quán ăn của người Tàu. ica vừa thất tiểu bước vào cổng phụ, thì chiếc xe của ông Xuân Đào cũng từ từ lăn bánh ra khỏi nhà, để quanh qua cổng. Thấy con trai, ông Xuân Đào bảo tài xế dừng lại, Chờ tao một lát. Ông giận dữ bước vào phóng khách và gọi phía trong. Phải nói rằng ông la thì đúng hơn. Má nó đâu? Bà vợ trong phòng bước ra, đầu tóc còn dối bù chưa kịp trả. và trốn mắt nhìn, trong cặp mắt của bà là cả sự mừng rỡ, ngạc nhân, lẫn đau buồn, lo sợ. Cửa chính, cửa sổ, bằng kính được khép kín lạ. Ông Xuân Đào gõ nhịp đôi giày trên nền gạch bông láng bóng ica ngồi ở chế chế ghế địa vuông ở góc giữa cánh cửa chính và cửa sổ, hướng về khu vườn hoa nhỏ. Ông quay về ghế salon ngồi, đối diện xéo với ica Bà Xuân Đào muốn lao tới ôm chậm lấy đứa con trai, mà bà tưởng suốt quãng đời còn lại bà sẽ không được gặp nữa. Nhưng cặp mắt như bốc lửa của ông đã ngăn bà lại. Bà đành lặng lặng kéo chiếc ghế dựa bằng gỗ muôn láng bóng. Tới ngồi cạnh bên ông, bà cố nhỏ nhẹ với ông để tìm kế hoãn binh. Chuyện đâu còn có đó ông, ông bực mình làm chi? Ông vẫn im lặng, suốt gần cả tuần nay, ông lo lắng ban quanh, ông nhìn y cả lết, đôi mắt trừng trừng. Mày đi đâu? Suốt nửa tháng nay hả? Thằng con mất dậy, mày đã làm gì cho cha mẹ mày ở Tây Ninh? Ông giàn mạnh từng tiếng. Nước miếng ông Văn bắn ra sau mỗi câu hỏi. Bà Xuân Đào đặt tay qua vai ông. Ông nóng này gỡ tay bà ra. Bà lo sợ đứng dậy. Bà định đi lấy thuốc lá và nước trà. Trong cơn giận dữ, khói thuốc lá sẽ làm con người bình tĩnh trở lại. Lý nước trà sẽ chặn bứt cơn nóng này đang trực thể hiện ra hành động. Bà thương còn lắm, nhưng biết làm sao trong hoàn cảnh này. Ba nhỏ nhẹ nói với con Làm gì trong những ngày đó Con nói lại cho ba con nghe đi Nói cho thật vào Ba mờ tủ Lấy hộp thuốc 555 Làm bằng kém Nhẹ nhàng đặt trước mặt ông Rồi vào phòng lấy khay trà Mà ông và bà thường hay uống Y vẫn im lặng Người mệt mỏi chán trường Bà Xuân Đào rót nước ra Tách sứ trắng Bà mừng thầm Vì ông mở hộp thuốc đặt lên môi Ông vẫn im lặng Không khí thật nặng nề ngột ngạt Bà nói với ica Như dỗ dạy năn nỉ Nói đi con Nói đi Nói cho ba con nghe Ba khổ suốt cả tuần nay rồi Dù mang bản chất của tay lì lợ ica vẫn thấy mình có lỗi với mẹ Nhưng Hắn vẫn không thể nói với cha hắn Những điều mà hắn đã làm ở Tây Ninh Một con người chỉ biết có mình với cái gia tải đổ sộ, chỉ biết giữ lấy quan hệ làm ăn, buôn bán với những tay có quyền lực. Chắc chắn ông sẽ hành hạ ica -lết. Ông Xuân Đào cầm điếu thuốc và hộp quẹt ở hai tay, dàn mạnh gót giày, bước tới trước mặt ica -lết. Ông lại gần từng tiếng, lần này thì càng mạnh hơn. Mày làm gì ở Tây Ninh? Ở quán ông Lào Hòa, thằng danh con. Còn đã làm người ở đó. Ông Xuân Đào quát lên. Làm người, làm người, làm ăn cướp thì có. Mày đã làm gì, cướp được bao nhiêu tiền? Bà Xuân Đào nói như cầu khẩn. Nước mắt của bà lăn dài trên đôi má bạc vách vì tiếu phấn, tiếu son. Ông hãy bình tĩnh, ông ơi. Ông Xuân Đào quát mắt nhìn bà. Bình tĩnh cái nỗi gì? Nó đã chắt cứt vào mặt của tôi. Và mặt của bà nữa, và có biết không? Vào những lúc bình thường, giọt nước mắt và lời nói nhỏ nhẹ của bà Làm cơn nóng của ông dịu lại Làm cho nỗi bực bội của ông giật trôi Làm cho nỗi thất vọng và chán trề của ông tàn biến Nhưng lúc này, lời nói nhỏ nhẹ kia như kim nhỏ Giọt nước mắt kia như những giọt dầu lửa Lửa giận bùng lên trong ông Ông bóp nát tiếu thuốc Bà thẳng tay tát vào mạnh Ica-lết, bà Xuân Đào nhào tới giữ lấy tay của ông. Nói, mày đã cướp bao nhiêu? Muốn sống ở đây thì hãy nói ra. Ông quay qua bà, giọng trách móc. Còn hư tại mẹ, bà không để nó trốn tránh trách nhiệm của bà. ica đưa tay giữ lấy một bên má, nơi ông Xuân Đào vừa tát, hắn bình tĩnh nói. Tôi đã làm người ở đó, tôi không cướp của hắn tay nhà giàu đáng kinh ấy một đồng nào. Ăn uống và trả tiền xong phạm, dù có năm tay thương minh biệt kích. Chuyện xảy ra ở nơi ấy chưa tới nửa tiếng. Tất cả là như vậy đó. Muốn tôi nói tật, tôi đã nói tất. Hắn giấu biệt chuyện, hắn đã giết người. Hắn đã trốn chạy trước điều mình phạm tội. Một lát, hắn ngước mặt nhìn ông Xuân Đảo. Mà nếu tôi có đánh cướp, Ở nhà ấy thì cũng là chuyện bình thường Ở đời Con người chỉ cướp lẫn nhau để mà sống Không bằng cách này Cũng bằng cách khác Nhưng tao có để cho mày đói đâu hả Cái thằng trời đánh này Sau câu nói Ông vứt mạnh hộp quẹt vào khung cửa sổ Cửa kính vỡ toàn Ông nhào tới Định chụp lấy đầu tóc Dối bù của y Nhưng hắn đã lẹ làng tránh sang một bên Cúi xuống cầm lấy túi sách Có đựng cầu súng giết người Giật mạnh cái cửa và bước nhanh Không một lời từ biệt Theo dấu hiệu Chiếc taxi trở tới Ép sát vào lề Ica-let mở cửa đưa mình vào xe Cho tôi tới nhà hàng thành vị Đối diện với Rick Chạy xe lao đi Ica-let thở vào nhẹ nhõm Hắn ngờ mình ra sau nệm xe Và nhắm mắt lại Hắn không ngờ cuộc đời của hắn đổi thay Nhanh chóng lên vợi Từ nhà ra lề thường, từ trường học thành kẻ lang thang, xảy ra nhanh đến vậy sao? Còn từ cái sống tìm đến cái chết. Con người ta không phải sống chỉ để sống, và để làm một điều gì. Ăn cướp cũng là làm một cái gì, đâu có dễ. Chiếc taxi bon bon trên đường hồng tập tự, qua đường duy tân, đổ xuống đường tự do, quạo xuống lề tánh tôn, rồi dừng lại ở bãi xe trước tòa nhà đồ tránh. Ý cả lên, trả tiền xe, rồi bước nhanh vào nhà thanh vị. Ở đây có trà giò, miếng gà và bún nem hợp với khẩu vị của hắn. Ở đây hắn cũng quen với Nga, Thanh Hoa, Hoàng Quyên, những cô hậu bạn biết gia đình hắn. Bước vào nhà hàng, bắt gặp Thanh Hoa. Hòa cho anh ghét khăn, một tô miếng và trà giò. Hắn cần thoải mái, cần ăn, bụng cồn cào lâu lắm rồi. Lầu mặt, lau tay Hắn hút vội tô miến như chưa bao giờ được ăn Tới đĩa trà sò Hắn như nghẹn lạ Món này mẹ ăn thích lắm Chiều nay mẹ hắn đã khóc Và giờ đây ica lắc đầu Và cắm cụ ăn Khách vào ra càng lúc càng đông Nhưng hắn nào chú ý Hắn ngồi đó hút thuốc Uống cà phê Cơn mưa đêm tháng 6 đổ xuống Mưa tạnh Xác khỏi nhà hàng Là vừa đúng 8 giờ tối Về đâu đây Bây giờ hắn mới nghĩ đến Hắn bước nhanh về phía dạp dách Tẳng đường lê Lợn Hắn định bụng Gọi xe về nhà hùng đầu bự Bạn học thân ở trong lớp Ở đường Trần Hưng Đạo Gần ngã tư Nancy Tới dạp casino Sài Gòn Hắn bỗng nghĩ đến Sơn Ca Ông thầy dạy võ judo của hắn Ở đường Quang Trung Thế là hắn gọi xe về thị nghè Và trại gia bình của liên đoàn phòng vệ và ở với Sơn Ca Trước hôm Noel năm đó, ica lại bay về Hòa Hưng Ở với Hoa Hư Vô, một võ sĩ tần quyền bỏ núi với bôn bán đồ hộp Mỹ ở khu vực đó Dù nhỏ con ốm yếu, chân bị tật nhưng gan lì mưu mẹo và có vốn chữ nghĩa Nên ica thu nạp được nhiều đàn em của Hoa Hư Vô Và sau này có cả hòa, thế là Y-ca-lết nghiễm nhiên trở thành một tay anh chị chuyên nghiệp. Số đàn em ở Hòa Hưng, khu cống bà xếp ngày cả đông. Y-ca-lết đã trưởng thành và có tiếng chồng giới anh chị. Một năm trôi qua, vào một đêm, sau khi nhảy chân ở vũ trường Quyên Bi, Y-ca-lết và Thanh Vị để ăn trả giò vì ham nói chuyện với đàn em. Hắn chẳng chú ý gì đến người ăn, bước vào khỏi dãy bàn ở phòng ngoài, vừa đặt chân lên phòng có cửa kính, Icalaid bỗng nghe tiếng gọi. "Con, y, y." Ơi. Hắn liếc mắt nhìn, khẽ nhíu mày, rồi như vô tình, hắn tự nhiên bước vào bàn trống cuối cùng và ngồi xuống. Thanh Cô hầu bàn bước đến, hắn nói chuyện với đạt em. Gọi Thanh Hoa cho mấy tô bún nem, trả giỏ, rồi đứng dậy gọi Thanh Hoa vào bếp. Hắn nhờ Thanh Hoa dẫn lên cầu thang, ngang qua hành lang thông với được Lê Tánh Tôn. Sau khi hỏi Thanh Hoa tin tức về gia đình, hắn móc tiền trả các phần ăn đã gọi, cho Thanh Hoa một ít rồi đón xe taxi về Hòa Hưng mà lòng buồn dưỡng. Đêm hôm đó, bà Xuân Đào là hai người khách cuối cùng rời khỏi nhà Thanh Vị. Ông Xuân Đào gọi Thanh Hoa tính tiền Ông viết vội mấy dòng. Bà Xuân Đào lấy khăn tay thấm nước mắt. Thanh Hoa mang cái điện nhỏ, có đựng tờ giấy tính tiền ra. Bà Sơn Đào mở pop còn ông thì hỏi. Ý có thường tới đây ông cháu Có những ngày nào? Dạ thỉnh thoảng, không định được ngày. Cháu trao hộ thư này cho y Nói xong, ông tờ dài, nhìn ra bóng đêm. Hình dáng y cả lết gập kẽn. Lê đôi chân nặng nề giữa bãi đậu xe Chập trơn Và ông đuổi theo Khi đang du mình Trong nỗi buồn của dòng nhạc Lời ca giang dở Thì cường trột bước vào Hắn quăng cái nón rộng vành Của bọn lĩnh Úc lên bàn Rút một điếu captain Vừa nuốt gói vừa nói Chuẩn bị là một chuyến Ở đâu Nhưng không được giết Dù bị bể Nhưng ở đâu mới được Nếu bị bề thì cố mà thoát Không được nổ Làm gấp Đủ mạnh Nhưng ở đâu? Chỉ có dịp này Để mạnh Nói chuyện với mạnh Thà vỗ đầu gối một mình Còn đỡ tức hơn Cút Cái tàng ngớ ngẩn Cường trật búng mạnh mổ thuốc còn lại Qua cửa sổ và vang tục Để mạnh Ở đời có tàng ngớ ngẩn Thì tàng khôn mới sống yên thân Nhưng ở đâu? Tại sao lại không nổ địa chỉ? Đem thân cho chúng nó sộ. Ngu, có giới hạn thôi. Cường trột cướp lời. Giới hạn của Ngu là tận cùng của Ngu. Iclet không dặn được nữa. Hắn với tay lên đầu giường. Tắt các sét rồi bật ngồi giận. Tiếng cách nhẹ nhàng lạnh lùng. Cắt ngang giọng hát buồn ra giết. Cũng là lúc cái căng thẳng tràn vào trong vòng. Cường trột lại đốt thuốc Miệng hắn cười Sau làn gói thuốc vườn bay Hết ngu rồi đây Ngồi đó bà nghe tao nói Đề mọi Nơi ấy là nhà cậu tao Cái thằng cha trung tá đụng độ chuyện rừng Chuyện gỗ với con mẹ thiệu Tao biết Bị con mẹ tức loan đuổi về vụ vợ của hắn cố luật như lươn nhưng công toi Thế mà thằng cha vẫn được hòa Mang loan trung tá bộ binh Đeo huy hiệu sư đoạn 5, đi xe díp sơn trắng. Khỏi cần mày mô tả, vất như diệu. Mấy chú bạ tưởng bở, đưa vốn cho cha mở hãng nhập cảng xe Honda. Bữa nay, cha đi vụng tàu với mấy đứa con. Ở nhà còn con mẹ, tối nay chỉ cần một góc cây gia tải ấy. thì cả lên đốt thuốc, hắn búng lách tách bằng hai đồng ngón tay. dễ ẹc êm ruông. Đúng giờ, mày tới đó, 5 phút sau bọn tao vào, lột mày luôn. Nhưng bà vẫn còn nhớ mày. Đèo mặt nạ, mặt nạ, mày hiểu chưa? Cái thằng củ lần. Có tao thì không. Đúng, mày phải trương cái mặt mày, trương cái bộ mặt phản phúc của mày ra. Mày càng trương ra bụng mỡ của nhà mày, sau này mới thấy rõ cái mặt đáng kính, đáng sợ, nhất là bộ mặt thật che đậy. Cái tâm hồn xa đoạn, thối giữa của người đời. Mày, mày mắng tao đấy à? Để mạnh, đã nước này mà có tâm với không hồn, đạo với không đức. Tao đi đây, đúng bảy giờ tối nay, không được nổ, nhớ chưa? Icarus đứng dậy, nắm lấy vai của cường trột. Nó thuộc khu của sơn đảo, hạt nháy hay vòng cái. Sau vụ đó Mỗi thằng một xe Honda Đi gặp hàn nhái Hoàng cái chưa ra tới đó Còn sớt đào thì thỉnh thoảng Đeo mặt nạ Không lo Cường trôn bước ra khỏi phòng một lát Thì Ica-let cũng ra đi Hắn thông báo cho Minh đầu bò Tài kim và hai tay quái xế Ở trong băng Chuẩn bị đồ nghề Rồi tiến tặng với thanh vị Thấy hắn Thanh hoa chạy ra Hắn gọi thức ăn Thanh Hoa vào bưng đến, đặt xuống mặt bàn và trao cho hắn một vong bì giấy cổ. Trong đó có tiền và thư. Hắn móc lấy thư, còn vong bì và tiền thì trao cho Hoa. tại em đấy. Hoa nghiêm nét mặt. Em không nhận, em không phải là kẻ làm công. Nếu không, làm ơn trở lại cho mẹ anh. Trời này, đi xem là được không? Thanh Hoa gật đầu, cầm lấy phong thư và mỉm cười. Hắn ăn xong thì nhà cũng tạm nghỉ trưa. Thanh Hoa bước lại bàn. Anh chờ em một lát. Cả hai như một cặp tình nhân bước ra khỏi nhà hàng. Buổi trưa chợt nắng chợt dâm, không khí nóng bực. Hắn chậm chạp dìu Thanh Hoa đi theo hạng hiên. Ghé lại sạp chuyên bán báo ngoại quốc. ica lấy tập báo vòng qua đường Lê Lợi và bước vào hành lang rộng. Trước khi vào dạp, Ikalet vào tiệm bán vải nước hoa ngoại quốc, hắn tặng cho Thanh Hoa một xấp vải màu tím có những được nét hoa văn kiểu Guti, màu xanh dương và lọ nước hoa. Từ đầu ngõ nhìn vào, Ikalet đã thấy chiếc Suzuki màu đen của Minh Đầu Bỏ. Hắn nhìn đồng hồ và bảo Minh Đầu Bỏ, "Bây giờ là 6 giờ 30. Mày có đủ đồ nghề chưa?" "Đủ rồi." "Vào đây, ta xem lại." Cả hai vào phòng y Xem xong tất cả Y cả bảo Mày báo cho Tài Kim Và hai thằng nhóc Đón taxi tới ở góc Cộng Hòa Trần Hưng Đạo Không đi xe của Tài Kim Nhanh lên rồi về đây chờ tao đi Minh đầu bò im lặng ra đi Khoảng 10 phút sau hắn trở về Hai đứa cho xe ra khỏi ngõ Vòng qua Trần Quốc Toàn Và quẹo thẳng qua Lý Thái Tổ Mình dầu bò lên tiếng. Có một mụ đàn bà mà mày làm như đụng tới bọn dù Thả đụng với thằng trái. Tao thường thua đàn bà con gái. Minh đầu bò bật tiếng cười khăn. Ý nói tiếp. Ở đó, gần tổng nha bọn cướm chìm, cứ cư làng vào. Không kéo là bể ổ đấy. Mày mang đủ loại kẹo đi không? Không nổ. Chỉ hù thôi. Mình đầu bò vang tục. Để mẹ... Trời liền đi. Tao chấn con mẹ. Mày chấn đằng cường trột. Lấy 1 phần tư. Bà chiếc Honda và Bà thôi. Nhớ chưa? Tới góc cộng hòa. Chân hướng đạo. Chiếc Suzuki đen. Lao lên lề gạch xi măng. Tài kim và hai tay quái xế. Đùa cợt tự nhiên. Đường phố giờ này vắng. Đi Minh đầu bò. Nhanh chóng. Đeo mặt nạ vào. Sau khi bấm chuông. Có tiếng cường trột. Mỡ để cháu mở cửa cho Để mở Tiếng phụ nữ đáp lại Nên khách quen thì tính Còn khách lạ thì mời về Cửa sắt vừa kéo ra Lọt cho một thân người vào Ít cả lết nhanh chóng Vỗ vào miệng người phụ nữ Một trái chanh Đẩy bà ta vào phía sau tủ kính Đặt sau một hàng xe Honda Màu đỏ mới tinh Cường trột lao ra Thì bị minh đầu bò Bè quạt tay ra phía sau Xỉa dao vào cổ họp Một tay quái xế chói chặt tay chân cường, một tay đẩy hẳn vào sát tường. Icalet liệng chìa khóa vào hộc tủ cho Minh đầu bỏ. Hắn mở, lấy bạc bỏ vào bụng. Bên ngoài, tài kim và hai tay quái xế đứng lên, cầm lấy tay lái xe Honda. Icalet nói với người đàn bà. "Xin mượn của bà 1 phần tư tiền vòng và ba chiếc Honda." Hắn hất đầu ra lệnh. Tài kim và hai quái xế từ tốn lịch sự sát xe ra. Ica-lết thử lại sợi dây buộc chặt chân bà, cởi trói cho đôi tay bà, rồi nhẹ nhàng bước nhanh ra cửa. Hắn không ngờ bước đi nhanh, trần cao trần thấp của hắn đập vào mắt bà chủ. Bà ta đã khai với tí cảnh sát quận nhất. Cường trột bị sộ khảm. Bản hỏi cung của cường trột được tí cảnh sát quận nhất sau gửi về quận 3. Khác với nhiều người trong giới giang hồ đoán, đám tang của Sơn Đảo được tổ chức thật lặng lẽ, sau nghi tức rửa tội mà người ta không biết là tội gì. Sau những lời cầu trúc và mô tả về cảnh thiên đường mà không ai biết hắn có lên tiên đường thực hay không. Ngoài cha mẹ, anh em, vợ con, số người đi theo đưa hắn về lòng đất chưa hết một chiếc xe lăm. Không tiếng nhạc, không tiếng khóc nào, và mặc dù là một sĩ quan nhảy rủ, Nhưng không có một người nào Mà quân phục nhảy dù Trong số người ấy Ngồi trên chiếc Freud Mà huyết dụ Ẩn mình trong một con hẹp Ở ngã ba Rẽ vô nghĩa trang Phan Bá Y mỉm cười Khi nhìn thấy cảnh hưu quạnh Của đám ma ấy Một đám tang còn nhỏ hơn Một gã binh nhì tử trận Hắn thầm nhủ Như vậy Cây chết của sơn đảo Cũng chẳng gây xôn xao gì lắm Cho giới giang hộ Ất trật Tìm Phan Bá Y nhói lên khi hắn nhìn thấy trong chiếc xe lam trở tuê. Đi sau chiếc xe đòn, có một phụ nữ mặc một chiếc áo dài bằng vải nhung đen, quần đen với dáng dấp quen thuộc. Đầu cúi xuống, hai bàn tay đan vào nhau giữa hai bắp vế. Lặng lẽ như cái bóng đuổi theo một con người trong quan tài. Đó chính là Thủy Trang, người mà Phan Bá Y không tài nào tìm gặp được ba tuần qua. Người mà y thừa biết, chính kẻ nằm trong quan tài kia cũng tìm kiếm một cách cuốn cuộc, đến độ điên dại và cũng không gặp được như hắn. Chỉ có cái chết mới kéo nổi những con người đến gần nhau. Hắn nủ thầm. Dù chỉ gần được trong khoảnh khắc, gần qua muôn vạn những ngàn cách, một trò khôi hài của nhân loại khi sắp đặt cho hai hoạt cảnh vào cùng một lúc và một thời như thế này. Hoạt cảnh một là vợ con của Sơn Đảo Mặc quần áo bằng vải sôi trắng Khăn tang Đi bộ chậm rãi sau chiếc xe đòn Có chạm chỗ Nhiều đường nét khó hiểu Hoạt cảnh 2 là một phụ nữ Cũng tự nhận là vợ con của Sơn Đảo Chỉ mặc một bộ quần áo đen tuyển Mái tóc đen tuyển Chia kín cả phần cổ Ngồi im lặng trong chiếc xe lam Sơn màu trắng xám Không kìm lòng được Khi chiếc xe lam vừa qua khỏi ngã ba một đoạn, Phan 3 y mở khóa công tắc và rổ máy. Chiếc Flordie trơn khỏi con hẻm và chậm rãi chạy theo sau chiếc xe lam. Đến ngã tư bảy hiền, đoàn xe rẽ ra sang bên trái. Phan 3 y nhấn mạnh còi nhiều lần. Thứ Trang ế ỏi, ngước mắt lên và bắt gặp bàn tay của Phan 3 y vậy vậy. Trước khi chiếc đi rẽ sang tay trái, Hắn kịp nhìn thấy đôi mắt vừa kinh ngạc vừa buồn thảm của cô. Trước khi trên xe lao vút qua hướng khác. Ba giờ khuya đêm ấy đang nằm chập trờn trên giường. Phan bá y nghe tiếng chuyên điện thoại reo. Hắn bực mình nhấc ống nghe. Bên kia đầu dây là một giọng phụ nữ. Và toàn tiên hắn không nhận ra. Alo, có phải ica đó không? Ờ, ai đó. Người mà có lẽ anh muốn gặp nhất vào lúc này Lần này thì hắn nhận ra Giọng nói của Thị Trang Hắn ngồi bật dậy Và tim đập mạnh như quính quáng Em đang ở đâu đó Hắn hỏi nhanh như sợ người bên kia Tắt đường rơi Cách mà anh chừng hai cây số Ngủ ngon chứ Đêm nay anh rất khó ngủ Từ hôm dân đảo chết đến nay Đêm nào anh cũng khó ngủ cả Em biết, chúc mừng anh Đã thực hiện được lời nguyện của mình Và cũng gửi đến anh Nỗi cầm thù của một người phụ nữ Có chồng bị giết Phản bá y gật đầu và mỉm cười Như người đối thoại Đang ngồi trước mặt hắn Em sẽ gặp anh Lúc nào Bên kia đầu dây im lặng ngập ngừng Sáng chuột nhật này 8 giờ 9 giờ Ở tiệm kem Polinot Sao không gặp nhau đêm nay Em đang ở đâu Anh sẽ lái xe tới ngay. Bên kia đầu dây tùy trang cười khách không đáp và gác máy. Phan Bạt Y nghe tiếng lạch cạch lạnh lùng của ống nghe, dần mạnh xuống giá đỡ. Ngoài xe sau, tiếng u u kéo dài. Kiến hắn cảm thấy khó chịu như dấu hiệu của một sự mất mát ghê gớm vừa xảy ra. Hắn gác ống nghe và buông mình xuống giường đêm ấy. Hắn thao thức đến sáng. Để chờ đợi tiếng chuông điện thoại Gieo lần thứ hai Nhưng căn phòng vẫn im lặng như tờ Hắn chờ đợi Nhưng cũng không hy vọng Một hồi chuông gieo Minh đầu bò táp xe vô lề Rồi tắt máy Hắn rời khỏi chiếc Suzuki Dựng chân trống Rồi bước lại kéo cái bục gỗ đóng nghiêng Định dắt xe lên lề đường Thì chợt nghe tiếng xe dừng lại Bên cạnh một cách bất ngờ Trong tử tế không người hắn nhìn sang bên cạnh. Chiếc xe zip hai màu xanh trắng mang biển số V.O. Chỉ cách hắn khoảng một tấc. Hơi nóng từ đầu máy phạp vào mặt hắn, lẫn với một xăng bốc khói. Hai người mặt thường phục sống nhau, quần sáng, áo mang tô gút, đỏ đậm. Nhảy xuống xe rất nhanh và đứng kèm hai bên. Một người tay cầm lái chiếc Suzuki về sang một bên. Khỏi gợi Minh đầu bò ngơ ngác lưng hắn đã chạm vào nòng súng cứng Từ gã bên cạnh ấn vào Mấy anh làm gì vậy Hắn hỏi trống công với giọng thật đắng Gã cầm súng bật cười Là công an chứ làm gì Nhưng tôi có liên quan gì tới công an Minh đầu bò hỏi lại Thì cứ về tổng nhà rồi biết Gã công an đứng bên kia chiếc xe Cười gần đáp lại lời hắn Mấy anh cho tôi xem lại Minh đầu bò cố gắng chống chế Khi vượt thoáng thấy chiếc vừa lo đi màu đỏ vượt qua chỗ hắn đứng và quành sang đường Nguyễn Huệ. Cảnh sát đặc biệt của tổng nhà đi bắt người không cần lệnh. Về đến tổng nhà rồi thì bao nhiêu lệnh cũng có cả, mấy yên tâm về khoản này. Mình đầu bỏ chợt cảm thấy tần kinh và mọi hy vọng bị tê liệt. Khi nghe tiếng dẹt dẹt của chiếc cỏng được mở ra và bằng hành động rất nhanh nhẹn, đầy kinh nghiệm thuần thục, trong nháy mắt. Hai cánh tay của Minh đầu bò đã bị khóa ngược về phía sau. Trong khi các cả cảnh sát đặc biệt còn lại mở ống xăng chiếc Suzuki, cho xăng chảy ra ngoài. Minh đầu bò nói lớn và nhìn một vòng đám đông đang bu xem. Tôi phản đối mấy ông bắt người vô cớ. Hai tên cảnh sát dưới đường im lặng, không thèm trả lời. Trong khi tên cảnh sát còn lại đang ngồi trên băng sau, chiếc xe díp lọc bỏ Để mạnh... Về tổng nhà mà phản đối. Minh đầu bò được dẫn lại chiếc xe và đẩy lên ngồi cạnh tên công an đặc biệt với khẩu Zulu lăm lăm ở trên tay. ngồi im nghe con. Con mà hành động nào là bằng bằng và sọ đấy. Minh đầu bò im lặng. Trong khi hai tên cảnh sát tiếp tục khiến chiếc Suzuki đã cạn hết xăng ném mạnh lên bừng chiếc Jeep. Mùi xăng bốc ra nồng nặt khiến đám đông bu quanh nhăn mặt. Chiếc xe díp lại lao đi, đánh một vòng bùng binh ngược về phía trần Hưng đạo. Ngồi trên xe giữa hai tên cảnh sát đặc biệt, Minh đầu bò chăm chú nhìn chiếc Floddy màu huyết sụ đang đậu sát bên đường. Bên cạnh tiếu kem Polinot, hắn muốn tìm cách đưa một dấu hiệu nào đó cho phan báo y biết việc hắn bị bắt, nhưng không tài nào thực hiện được. Vì cả hai trường nghĩ ra trường hợp này, Phan Ba Y đưa tay nhìn đồng hồ 8 giờ 20 phút Trễ 20 phút theo giờ hẹn với Thủy Trang Hắn ngồi nơi trước bàn nhỏ Bằng mây Đặt dựa vào trụ cột tròn của tiệm kem Xéo với cung cửa chính Được lắp bằng kính trong giày Ở điểm ngồi này Hắn có thể nhìn thấy Thủy Trang Đi đến ở mọi phía Mặc dù là chúa Nhật Nhưng vì còn sớm Nên cách trong tiệm không đông lắm Chỉ ba bàn là có người Hắn gọi một ly cà phê sữa và đốt một điếu thuốc rồi phả khói nhẹ nhẹ và bình hoa trên bàn. Trong đó có mấy nhánh cầm chướng trắng và hồng thẫm, và lặng lẽ nhìn mặt khói tan dần xung quanh những đóa hoa. Hơn 8 rưỡi, Tùy Trang mới đến, cô ta đi giữa hai người thanh niên khác mà Phan Bá Y chưa gặp bao giờ. Một gã hơi mập và lùn ngang tầm với Tùy Trang, còn gã kia cao hơn Tùy Trang một cái đầu. Góc người cân đối vừa phải Với khuôn mặt mới nhìn qua Là đã biết là ai rồi Bất chợt Phan Ba Y nhích chiếc ghế ra sau Một khoảng Để có thể ngồi xuống đứng lên dễ dàng hơn không vướng bận vào cạnh bàn Hắn tỏ tay vào bụng Và nhớ lại là không mang theo khẩu súng Thì chàng vẫn mặc nguyên bộ đồ Mà Phan Ba Y đã nhìn thấy Hôm cô ta đi đưa đám ma sơn đảo Vẫn chiếc áo dài nhung thẫm Mà nhìn xa tưởng như màu đen Chiếc quần satin đen Vẫn mái tóc xóa đen cả một khoảng lưng Sau khi đảo mắt một vòng Như quan sát Cả ba bước lại bàn của Phan Bá Y ý đứng dậy một cách miễn cưỡng Sự kiện xảy ra không đúng như hắn nghĩ Tùy Trang nhìn hắn lạnh lùng Như một pho tượng không mỉm cười Không gật đầu chào hỏi Mà chỉ nói ngay Giới thiệu với hai chú Đây là ica -lết. Còn đây là Hùng và Tề, em của Sơn Đảo. Phan Bá Y nhìn xéo qua hai gãn thanh niên và gật đầu chào một cách trịnh thượng. Rồi ngồi xuống. Tùy Trang ngồi giữa Hùng và Tề. Trang và chú dùng gì? Phan Bá Y hỏi. Cả Hùng và Tề đều lộ vẻ khó chịu khi nghe Phan Bá Y gọi mình bằng tiếng chú như khẳng định họ là đàn em. Hai người đưa mắt nhìn Tùy Trang và nhận thấy Thủy Trang đang nhìn đâm đâm vào mấy nhánh hoa ở trên bàn, bối rối và phân vân ghê khớm. Chúng tôi đến đây không phải để ăn uống, chúng tôi không cần phải đi xa từ ông tạ lên đây để uống một vài ly cà phê, mà là để đòi nợ. Giọng nói của Hùng nghe lạnh lùng, nhưng Phan Bã Y nhận ra có vẻ lạc giọng không hiểu vì xúc động hay lo lắng, trong khi Thùy Trang vẫn lặng lẽ, Nhìn những cánh hoa Còn tê thì im lặng Hết nhìn sau lưng Phan Bá Y Đến nhìn xung quanh quán Nợ gì? Phan Bá Y hỏi Và nhìn thẳng vào mắt hổng Kèm theo một nụ cười nửa miệng Một tay đặt trên bàn Và một tay đặt trên bát vế Cả ba người có mặt hôm nay ở đây Đều có mang nợ cả Phan Bá Y bật cười Khi nghe hắn gọi mình bằng mày Mày nợ với chị Trang Món nợ giết chồng. Mày nợ với anh em tao, Món nợ giết anh. Cả bác người cùng nhìn Phan Bá Y một lúc. và Bá Y quan sát Ba cặp mắt đang nhìn mình. Từ đôi mắt đụng mở Như tiếu ngủ của Hùng Đến đôi mắt lừ đừ của Tề Như đang giữa cơn nghiệt Chỉ có đôi mắt của Tỷ Trăng là khác lạ. Nửa chưa chắn nản. Nửa như ta tiếc. Thường xót cho một cái gì đã mất. Phan bá y cảm thấy lòng mình xe lại khi nhìn vào đôi mắt ấy và cố tìm trong đó một chút gì dành riêng cho mình. Nhưng hắn hoàn toàn thất vọng. Cuối cùng, hắn gật đầu nhiều lần và chậm rãi nói. Nếu chúng mày, một thằng nghiệt ma túy, một thằng lúc nào cũng mất ngủ vì mê cờ bạc, có đồ bản lĩnh thì cứ đòi nợ. Tao sẵn lòng trả bất cứ lúc nào. Một thái độ vui vẻ. Còn nếu không đủ bản lĩnh, thì tao sẽ mang nợ thêm. Và như vậy, ông bà già tội mày sẽ đi tìm tao, để đòi nợ máu cho con. Mày lớn lối lắm, y cả ạ. Nói thích câu, Hùng và Tế nhất loạt đứng dậy. Nhưng Phan Bá Y đã đứng dậy trước hai gã thanh niên. Hắn nhích người ra phía sau một đoạn, lưng tựa vào trụ cột, và nhìn thẳng vào mặt thủy Trang. Hình không ngờ em hẹn với anh, Để dẫn theo hai thằng cốt đột này Đến tỏi nợ Nhưng tao Quay sang Hùng và Tê Y gặn giọng Tụi mày nhớ đây Tao là y đây Trước đây tao đã nói Sẽ làm thịt thằng Sơn Đảo Thì tao làm được Lời thề là phải thực hiện cho bằng được Còn tụi mày Tao nghi quá Cứ việc nói cho sướng miệng đi Hùng và Tê đột ngột Giạt qua hai bên Nhưng bất chợt Thủy Trang bật sợ Đứng chắn ngang trước mặt Hùng Mấy chú muốn đòi nợ gì Thì cứ đòi một mình đi Tôi không thích các người đâm chém nhau Ngay trước mặt tôi Phan Ba Ý nói Em lầm rồi Trong đời anh chưa biết cầm dao bao giờ Anh chỉ quen dùng súng thôi Chỉ có mọn du thủ du thuộc Mới dùng dao Hùng và Tê đưa mắt nhìn nhau Trong khi các người khách ở trong quán Bắt đầu náo động Thuy Trang nhìn cả ba người Và nói lớn Hai chú muốn làm gì thì làm Nhưng không được làm trước mặt tôi Những lời can ngăn của Tùy Trang Khiến Văn Bá Y cảm thấy bối rối Lòng hắn như được xoa dịu lại Hắn tăng hắn nhiều lần Và nói với Hùng và Tề Tại sơn đảo bị giết Chắc các chú biết rồi chưa Hắn nhấn mạnh tiếng chú Khiến Hùng và Tề cảm thấy khó chịu Tề găng giọng hỏi lại Tại sao? Mày nói đi Phản bá y mỉm cười nhìn Tùy Trang Các chú chưa biết hả Vì Tùy Trang gọi tôi bằng anh Và tôi gọi cô ấy bằng em đấy Có lý do cả Mà lý do nào cũng đúng thôi Hai con nhím mà Không thể ở chung một chuồng được Không đâm lưng Thì cũng đâm họng nhau Mặt chết một Tôi và Sơn Đạo chỉ là còn lại một người thôi Quy luật của dân chơi là vậy Còn bây giờ Hùng nói như nghiến răng, bà còn nốt chung một chuồng, thì sao hả Một con sẽ bị đâm cả lưng và cả họng. Văn bá y bật cười lớn và nhìn cả hai bằng cắm mắt khinh khỉnh. Từ đấy trong hai chú chưa có ai là nhím cả. Bằng cớ là phải có một người và phải cô Thủy Trang đi kèm mới dám bắt mặt đến gặp tôi. mày lầm rồi, tụi tao biết mày có hai người nên cả hai anh em tao mới đi. Hùng giải thích, nhưng tiếc là thằng Minh Đầu Bò bị cấm lượm đi sớm quá, nên chỉ có mình mày. Phan Ba Y giật mình khi nghe tiếng Hùng biết tin đó. Bây giờ hắn mới chú ý đến sự vắng mặt của Minh Đầu Bò. Hắn vốn là một tiền đa nghi, nên khi đến chỗ hẹn với Tùy Trang, hắn đã hẹn với Minh Đầu Bò cùng đến Polenot với hắn. Những hai người sẽ đi xương và ngồi hai bàn khác nhau. Thế mà mãi đến giờ này, minh đầu bò vẫn chưa có mặt. Như vậy, điều mà Hùng vừa nói có như chính xác. Tuy nhiên, Phan Bạc Y vẫn giữ được bình tĩnh. Minh đầu bò là minh đầu bò. Y cả là y cả, cả hai không dính dáng gì tới nhau. Tao không có thói dựa hơi người khác. Hay nhờ người khác đòi nợ, dùm cho tao đâu. Tao có đủ bản lĩnh để hành động solo mà. Đứng im lặng giữa hùng và Phan Bá Y Thì Trang lắng nghe những lời nói qua lại Với thái độ khó chịu Thì ra cả bọn hùng vật tề Đứa nào cũng thuộc loại nhát gàn cả Thường thường đối với người giang hồ Đã cố tình thanh toán nhau Thì không nói nhiều Gặp nhau là ra tay liền Đằng này ba người đã nói qua nói lại Rất lâu để giải thích đủ mọi chuyện Thì Trang liền tiếng Thôi, bây giờ mình về Còn anh, hãy liệu mà giữ mình Người sẽ trả thù cho Sơn Đảo Không phải là hai chú này đâu Hùng và Tê, cả Phan Bá Y Đều ngạc nhiên nhìn Tuy Trang Mà chính là em Cô nói câu sau cũng bằng một giọng rớt khoát Khiến Phan Bá Y cảm thấy Như có một ca nước lạnh tạt vô mặt Hoàn toàn bất ngờ Đến tảng tốt Hắn nuốt nước miếng đẳng đắng, đắng. Vừa ứa ra ở trong miệng Nhiều lần mới nói được Được rồi Em đòi món nợ ấy Thì anh sẽ vui lòng trả Bây giờ thì hai chú nên về trước Vì câu chuyện này Không phải là chuyện của hai chú Mà là chuyện của tùy Trang Phải không tùy Trang? Thủy Trang quay sang Hùng và Tề Thôi bây giờ hai chú cứ về đi Coi như chuyện này của tôi Quay sang Phan Bá Y tùy Trang nói Và đàn bà Đã trả tù là nhất định độc ác hơn cả cánh đàn ông gấp nghìn lần. Không được ngọn ghẽ lắm đâu. Hùng và Tê im lặng, đưa mắt ra hiệu với nhau. Cuối cùng, hai người gật đầu. Chị là vợ anh Sơn, thì chị hiểu chị phải làm gì rồi. Tụi em không có ý kiến nữa. Tụi em về đây. Tùy Trang gật đầu. Khi Hùng và Tê rời khỏi quán, Phan Ba Y bước lại gần Tùy Trang và kéo ghế. Các bạn vừa nghe xong phần 4, tiểu tuyết hình sự, đường ra pháp trường. Mời các bạn đăng ký và bấm chiếc chuông để cùng đón nghe phần 5 của câu chuyện.